Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dám sống quanh đó Đến cửa của nhà họ Tô thì tôi trượt nhận ra khoảng đất hoang vu sau nhà họ Chính là nghĩa địa mà tôi đã gặp Tô xào xào lần đầu tiên Giữa mà đêm tích mịch, tòa biệt thự sừng sững như một toàn lâu đài ma trong chuyện Lắc đắc một vài con quả đen liệng qua, cất tiếng kêu làm cho ai nấy đều sợn cả gai ốc Bước qua nhà của họ Tô tôi càng đi càng thích đầu của mình ong ong rất khó chịu Mí mắt luôn chĩu nặng muốn sụp xuống, toàn cảnh tối đen như mực, tôi bất an quay lại phía sau, phát hiện cha mẹ của tôi, người nhà của tôi đều bị nhốt ở bên ngoài. Kính cầm sắt như là ranh giới ngăn cách tôi với họ, tôi tuyệt vọng chạy về phía cánh cầm. Chỉ còn vài bước chân nữa là chạm đến cánh cầm, tất cả mọi người đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Một con quả từ đâu bay tới đậu trên đầu của tôi. Nó mổ lên đỉnh đầu của tôi một cái đau điếng. Tôi cứng đờ người đi thẳng vào bên trong tòa biệt thự chân tay của tôi không chịu nổi sự kiểm soát của tôi nữa. Tôi cứ như vậy đi thẳng vào bên trong. Giàn chính có rất nhiều người nhưng ai cũng che mặt kín mít. Giữa phòng đặt một chiếc bàn. Bên trên có một cây nến. Cây nến cháy phát ra âm thanh xèo xèo. Thẳng thoảng đâu đó còn có mùi thanh tươi của thịt sống. Một cơn gió lạnh lướt qua tôi xào xào từ đâu xẹt đến đứng bên cạnh tôi. nhét bái thiên địa. Âm thanh từ đâu phát ra vậy? Tôi xào xào không để cho tôi kịp phản ứng ấn đầu của tôi xuống. Nhị bái cao đường. Tôi ngẩn mặt lên, ngay lập tức lại bị ấn xuống lại tiếp. Tôi hé mắt ra nhìn là một cái bài vị, thấp thoáng sau bài vị có một khuôn mặt mờ ảo của dĩ ngô. Tôi nghi hoặc ở trong lầm. Cứ cho là tôi đang cưới tô xào xào của 3 năm trước đi Nhưng mà cô ta đang sống trong thân xác của tô xào nghi Của hiện tại cơ mà Cha mẹ của tô xào nghi đâu rồi Tô xào xào đứng lên trước Tôi nhìn từ dưới lên Thấy đằng sau chiếc khăn che mặt là một nụ cười tàn ác đắc ý Tôi nhìn theo ứng ánh mắt của cô ta Thấy một bàn tay người thò ra từ trong gầm tủ góc phòng Tôi hiểu rồi cô ta đã giết người Cô ta nói là đã trả thù cho dì ngô, về mà tôi lại không mảy may bận tâm. Nói không chừng ngay lúc này xung quanh tôi không còn một ai khác còn sống. Tất cả bọn họ đều chỉ là những hồn ma. Phù thê giao bái. Tôi như một người gỗ bất lực giao bái với tô xào xào, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cô ta động phòng. Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô ta, máu nóng trong người của tôi sôi lên. Tôi giật phát cái khăn trên đầu của cô ta xuống Không biết ăn phải gần hùm mật gấu gì Mà tôi đột nhiên không còn sợ gì nữa Quát vào mặt của cô ta Cô đã giết bao nhiêu người rồi cha mẹ tôi, em gái của tôi, họ hàng của tôi Cô giấu họ đi đâu, cô đã làm gì họ Tôi xào xào ngước mắt nhìn tôi Khuôn mặt xinh đẹp từng làm cho tôi u mê Bây giờ tôi chỉ thấy nó thật đáng kinh tẩm Người nhà chàng vẫn an toàn Ta chỉ giết kẻ thù của ta mà thôi Tôi sao sao bình tĩnh nói Ta chỉ chỉ và ba con mèo đen thùi lùi Như ba cục than ở góc phầm Hai con mèo lớn và một con mèo nhỏ Nếu con mèo này chết Cha của chàng sẽ chết Nếu con kỳ chết mẹ của chàng sẽ chết Còn con mèo con này Nếu nó chết thì em gái của chàng Đủ rồi cô muốn gì Tôi sao sao cúi đầu Nào một nụ cười thương tâm Ta chỉ muốn chàng ăn phận sống cùng ta. Nằm xuống ngủ thôi, sáng mai ta sẽ đón họ đến đây cùng sống với chúng ta. Tôi xào xào vỗ vỗ tay, một bóng người lờ mờ bưng chậu nước từ bên ngoài đi vào. Bên trên người mặc một bộ đồ người hầu, cẩn thận rửa chân cho hai chúng tôi. Nước thì ấm nhưng bàn tay cô ta chạm vào chân của tôi lại lạnh toát như băng. Tôi không quen có người hầu hạ tận răng như vậy vội xua tay nói không cần. Người hầu nhỏ đáp vâng dạ, khi cô ta ngẩng mặt lên, tôi thấy hai mắt của cô ta chỉ có lầm trắng. Thần kinh của tôi thật sự đắt tê dại, xung quanh tôi toàn là những xác chết, là những cái xác biết đi. Tôi sào sào thổi phù một cái vào mặt của tôi, tôi lập tức ngất mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã quá trưa. Nếu là ở nhà thì y rằng tôi sắp bị tra mắng, dậy đi cái thằng ngốc tử này. Mặt trời chiếu đến mông rồi có biết hay không? Nhưng mà hôm nay chẳng có ai quát mắng tôi cả. Tôi giận mình ngồi chồm dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đỏ rực, cả căn phòng cũng đỏ rực. À phải, đêm hôm qua là đêm tân hôn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net